Trần Nhị Bàn liều mạng muốn cử động thân thể hoặc ngửa đầu kêu to Nhưng hoàn toàn vô dụng, ánh sáng chớp qua chớp lại Cô đi về phía bên này, bước tới bên cạnh ghế xa Có một tia sáng trắng lá, nhanh chóng lọt vào con ngươi của anh ta Trong tay cô đang cầm một con dao, một con dao dính máu Đầu óc của Trần Nhị Bàn nổ oanh một tiếng Giống như hồi còn đi lính, nghe pháo binh nã pháo, lần đầu tiên quên bịch lỗ tai, cũng quên mất phải chạy ra xa. Anh một tiếng, tựa như khiến cho tất cả dây thần kinh trong đầu đều đặt nhầm vị trí. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, lần này cũng anh một tiếng, thậm chí còn lợi hại hơn cả lần đó. Ken một tiếng, quý đường đường ném con dao xuống đất. trần nhị bàn hoảng sợ phát hiện ra lần này không phải mơ bởi vì tiếng vang rất rõ ràng mùi máu tươi mới một tiếng vang này còn làm kinh động đến quan tú trong phòng ngủ bởi vì anh ta nghe thấy tiếng trở mình của quan tú và tiếng sột soạt của nệm quý đường đường xoay người nhìn trần nhị bàn cô đã phát hiện ra mắt của anh ta đang mở Trần Nhị Bàn nhìn cổ tay trái của cô vết cắt đã bị ống tay áo ngủ màu trắng che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu chia thành mấy đường chảy xuống trên những ngón tay thon dài trắng nõn đều có từng vệt máu tươi. Trần Nhị Bàn muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Anh ta liều mạng nháy mắt với quý Đường Đường. Đây là chuyện duy nhất anh ta có thể làm. Anh ta hy vọng quý đường đường có thể hiểu được những gì anh ta muốn nói. Quý tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Có gì cô cứ nói chuyện tử tế chứ. Có chuyện gì mà không thể giải quyết được. Cô làm vậy tôi biết ăn nói thế nào với phong tử đây. Quý đường đường nhìn anh ta cười cười, nhẹ giọng nói một câu. Sẽ không chết trong nhà anh đâu. Bẩn nhà... Cô biết tại sao Trần Nhị Bàn lại không nhúc nhích được. Thịnh ảnh tựa như một con rắn đang quấn lấy người anh ta. Cô ta đang sợ Trần Nhị Bàn ngăn cản mình tự sát ư. Quỷ đường đường đi ra ngoài. Trần Nhị Bàn giờ mới hiểu tại sao cô ấy đi đường không có tiếng động. Cô xuống giường thẳng, chân Trần không xỏ giày Cô bước tới cửa mở khóa. Lúc mở cửa, dường như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn anh ta. Trong ba lô của tôi có sổ tiết kiệm, mật mã viết ở đằng sau, tiền đều để lại cho nhạc phong hết, muốn dùng thế nào thì dùng. Trần Nhĩ Bàn muốn khóc toáng lên, trong lòng anh ta vẫn giữ một tia hy vọng, hy vọng quý đường đường có thể đóng sầm cửa lại, như thế tiếng động có thể... sẽ kinh động đến quan tú hoàng tú ra rồi gọi anh ta một tiếng hay đẩy anh ta một cái có lẽ anh ta có thể hoàn toàn tỉnh lại nhưng quý đường đường rất cẩn thận cô không đóng cửa chỉ khép hờ lại bên ngoài nhanh chóng không còn tiếng động nào hành lang đen kịch màn đêm đen kịch trần nhị bàng gần như tuyệt vọng bên bờ vực tuyệt vọng Trong lòng anh ta lại dâng lên một tia hy vọng Đây là nằm mơ đúng không? Nhất định là nằm mơ, đúng không? Anh ta cố gắng nhắm mắt lại Muốn nhét mình trở lại trong giấc ngủ Khi tỉnh dậy, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hết Nhất định Anh cố gắng muốn ngủ Không biết đã nỗ lực bao nhiêu lâu Ở đầu bên kia cũng của ghế xa long, Cạnh chân anh ta di động bỗng rung lên Trước khi đi ngủ, anh ta đã để chế độ rung, nghĩ Nhạc Phong đến sẽ gọi điện cho anh ta. Nếu để chuông thì sợ là sẽ đánh thức quan tú và quý đường đường. Cho nên cú điện thoại này là do Nhạc Phong gọi tới sao? Có phải cậu ta đã đến dưới lầu rồi đúng không? Trần Nhị Bàn căng thẳng không nói thành lời. Anh ta cố gắng ngọ ngoại mắt cá chân, muốn dùng chân ngoát di động lại. Chân dường như cử động được một chút, nhưng toàn thân vẫn cứng đờ, di động rung một hồi rồi ngừng. Ngay sau đó, trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa chói tai. Nhất định là nhạc phong đã đến, cậu ta ấn chuông cổng ở dưới lầu. Hay lắm, ầm ĩ thêm chút nữa đi. Tốt nhất là khu chiên gõ trống vào, anh ta có thể tỉnh lại. Trong phòng ngủ, vọng đến tiếng sột soạt. Quan tú đã dậy, cô mở cửa, rất khó chịu mà bảo anh ta. Có phải chiến hữu của anh đến không vậy? Anh đi mở cửa đi, ngủ sày như chết đấy. Cô ngáp dài bước đến cạnh cửa, lấy điện thoại alo mấy tiếng, nhỏ giọng nói gì đó, ứng nút mở cửa rồi cúp. Thuận tay bật đèn tường lên, sau đó lại gần đá anh ta một phát. Chiến hữu của anh tới rồi đấy, cả ngày cứ lái nhái mái, lúc người ta đến thật lại đơ ra đó. Trần nhị bàn vụt một cái, bắn người từ trên ghế xa lông dậy. Anh ta cũng không hiểu tại sao đèn vừa sáng, hoàng tú vừa đá một cái là anh ta có thể cử động. Có điều giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Anh ta run rẩy nhặt con dao dưới đất lên, lật qua lật lại xem. Quan tú bấy giờ mới phát hiện ra con dao gọt hoa quả dính máu, cô còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh, anh cắt vào tay à? Trần Nhị Bàn đến tâm lý muốn chết cũng có, anh ta ôm hi, anh ta ôm một tia hy vọng cuối cùng vọt vào phòng đọc sách, sau đó mặt như cho tàn xong ra, nhìn Quan tú khó hiểu, nghẹn giọng bật lên một câu: Tú Nhi. Không phải là mơ Mơ cái gì hoàng tú cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường Cô gái kia không có ở trong phòng đọc sách sao Sắc mặt cô đột nhiên biến đổi Cô ấy sao rồi Cô ấy ở trong đó sao Trần nhị bình Trần nhị bàn run rẩy không nói thành lời Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang xoay chuyển Xong rồi Mau đuổi theo Đuổi chậm thì tôi thật mất Anh ta không kịp căng dặn quang tú Áo cũng chưa khoát để chạy xuống dưới lầu Bước chân rất nặng nề Mấy cái đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang Lần lượt bật lên Mới xuống đến đoạn hành lang thứ hai Thiếu chút nữa Đã đụng phải một người đang lên lầu Trần nhị bàn ngẩn ra Nhìn nhẹt phong trước mặt Há mầm nửa ngày không khép lại được Anh ta vừa nhìn Đã nhận ngay ra anh Thằng nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả, chẳng qua là trút bỏ cái vẻ ngây ngô của hồi xưa, có thêm vài phần tần trải. Đúng là thời gian qua mau, ngày tháng thôi đưa. Trần Nhị Bàn nhất thời quên mất, đang ở đâu vào lúc này, không biết điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình ra sao, phải chào hỏi ư. Nhạc Phong lại không nhận ra Trần Nhị Bàn ngay cái nhìn đầu tiên được. Cái thằng trơ xương năm đó lại biến thành gã mập trước mặt. anh chần chừng một lúc mới tìm thấy dấu vết hồi còn trẻ trên gương mặt thay đổi theo chiều ngang này nét mặt đầu tiên là vui mừng ngay sau đó lại chuyển thành hoài nghi anh lùi lại sau hai bước nhìn trần nhị bàn một chút lại ngẩng đầu nhìn quan tú bụng to đùng đang đuổi theo xuống cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con dao trong tay trần nhị bàn cậu cầm dao làm gì Chương 10 Phòng đọc sách có chút lộn xộn Một nửa chiếc chăn buông thõng xuống mặt đất Trên khoảng đất bên cạnh giường có vết máu Nhạc phong cuối người vươn tay chạm vào thử Đã kết vẫy, sớm đã khô Trần nhị bàn đứng bên cạnh Chỉ thiếu nước khóc lên Xin lỗi cậu nhạc phong tử Cậu đánh tôi đi Cậu nhờ có mỗi một việc này mà tôi còn không trông coi được người ta. Nhạc phong nhìn Trần Nhị Bàn một chút, chuyện này sao có thể trách Trần Nhị Bàn được chứ? Người ta đang sống yên ổn, bị anh kéo vào vũng nước đục này, hơn nửa đêm bị kinh sợ, còn chưa nói, lại còn mang vẻ nhận tội, nói xin lỗi với anh. Bằng cái gì chứ? Anh muốn vỗ vai Trần Nhị Bàn, an ủi đôi câu, nhưng trong đầu lại hỗn loạn thành một đống. Thật sự không còn sức lực để lo những chuyện này Cô ấy đi được bao lâu rồi? Không biết, hình như cũng khá lâu rồi Trái tìm Nhạc Phong trầm xuống Thời gian càng kéo dài lâu Máu chảy càng nhiều Người cũng chết càng nhanh đúng không? Nhạc Phong chống khung giường đứng dậy Tôi đi tìm cô ấy Gần nhà cậu có chỗ nào vắng vẻ không? Nếu cô ấy thật lòng muốn chết Thì sẽ không đến chỗ có nhiều người Hơn nữa, nếu cắt cổ tay thật, máu chảy nhiều, cô ấy cũng không đi quá xa được. Vắng vẻ, vắng vẻ. Trần nhị bàn căng thẳng, đến mức hai tay cũng rung lẩy bẩy Cái đó, đi khoảng 5 phút sẽ thấy một con đường. Có một cái công viên nhỏ ở giữa đoạn đường đó. Buổi tối không có ai đến cả. Còn có... Trong đầu anh ta nhanh chóng nhớ lại tất cả những nơi có thể gọi là vắng vẻ. ở xung quanh nhà hoàng tú đẩy anh ta một cái anh quên tòa nhà kia à à à đúng đúng tòa nhà tòa nhà trần nhị bàng nuốt nước miếng phong tử đi về phía tây có một tòa nhà lớn mới đầu là định khai phá làm trung tâm thương mại gì đó mới xây được một nửa nhà đầu tư bùng cá đứt đuôi nhưng khung nhà cũng đã dựng lên rồi buổi tối không có đèn âm âm u u không ai dám tới để tôi tìm đèn pin tôi với cậu cùng đi tìm nhạc phong cản anh ta lại cậu ở lại với chị dâu đi một mình tôi đi được rồi trần nhị bàn còn muốn tranh thủ vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt quan tú trắng bệch tái nhật hiển nhiên là bị kinh sợ trái tim mềm nhũng lời nghẹn ở cổ họng không thốt ra được chỉ trong chốc lát chần chừ như vậy nhạc phong đã đi rồi Nhạc Phong lái xe Chạy một vòng quanh những nơi cách nhà của Trần Nhị Bàn Từ 3 đến 5 cây số Công viên nhỏ ở giữa đường Cũng đã đi Xác nhận không có ai xong Sau cùng xe dừng lại trước tòa nhà tối đen kia Tòa nhà trung tâm thương mại Bị bỏ dở này Lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh Hơn nữa hình như còn chia ra khu A, B, C, D gì đó Ở giữa có lối đi Dành cho người đi bộ Xây cao khoảng 6-7 tầng Nhạc Phong lia đèn bim soi lên trên cao Tất cả đều là xi măng cốt thép xào trúc vàng giáo Còn bọc lưới bảo hộ màu xanh Bên dưới là đóng cát, xi măng Mấy cái xe đẩy bỏ không Thép chất đóng Trái tim Nhạc Phong gần như sắp chìm xuống đáy vực Quý đường đường Có khả năng rất lớn là ở chỗ này Nhưng một tòa nhà lớn như vậy Bắt anh tìm từng tầng một Muốn tìm hết chẳng phải là đến sáng hay sao Hơn nữa nếu quý đường đường thật lòng muốn chết chơi trốn tìm với anh ở trong tòa nhà này Anh có tìm thêm một ngày một đêm nữa Cũng chưa chắc đã tìm được cô Huyệt thái dương của nhạc phong giật giật đau nhức Anh bẻ ngón tay lại lắc lắc đầu Cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút Hai ngày nay liên tục đi đường có lúc đi bộ cũng như bước trên mây. Anh mở ngăn đựng đồ trong xe định tìm dầu cù la cho tỉnh táo tinh thần. Tay vừa mới mò vào đã chạm phải một thứ lạnh như băng. Đó là súng. Trước khi đi anh đã nhờ cũ điều kiếm giúp. Tổng cộng có hai khẩu, một là súng lục, còn lại là một khẩu súng trường giấu ở ngay dưới hàng ghế sau. Nhẹ phong chần chừ một chút. Vẫn lấy súng ra, nhét vào sau lưng Anh còn nhớ rõ vẻ mặt của củ điều lúc đó Gã vô cùng nghi hoặc Phòng tử, nhóc con nhà cậu không lên tiếng thì thôi Hãy gáy một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc đấy Bình thường bảo cậu mang tí bột thôi Mà toàn chối đay đẩy Vừa mở miệng đã đòi súng Rốt cục cậu muốn làm gì hả? Rốt cục muốn làm gì? Vấn đề này, hai ngày nay anh đã cũng... Anh cũng đang tự hỏi bản thân mình, có mấy lần đang lái xe chợt dừng lại, gần như định dẹp đường về phủ. Rốt cục mày muốn làm gì? Mới đầu, suy nghĩ rất đơn giản, chuyện của nhà họ Tần nhất định phải cho quý đường đường biết. Chuyện này quá quan trọng, nếu xử lý không tốt, cú sốc với cô ấy sẽ mang tính chất hủy diệt, cho nên nhất định phải nói trực tiếp với cô ấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc làm hoàn toàn chẳng phải vậy. <cười> Anh lấy một tấm chi phiếu còn bỏ trống ra, cung cấp chi phí. Cung cấp phí sinh hoạt một năm cho Kim Mai Phượng luôn một lần. Số tiền mặt còn dư lại, bỏ vào túi, đặt sau cướp xe. <cười> Trôm xe đã trang bị đầy đủ. Nồi bát mui chậu bình ga sản quân đội cũng chuẩn bị hết. Đến mức mà lúc khiết du nhìn vào buồn sâu xe anh cũng phải tặc lưỡi liên tục. Anh, anh định đi sống giả ngoài nửa năm đấy à? Trang bị cho xe xong, chính anh cũng dở khóc dở cười. Thế này tính là gì? Đi báo tin thôi mà. Đầu đến mức như vậy, mới đầu khi còn ở cổ thành chẳng phải đã nói với đường đường, là không nhúng tay nữa hay sao nhất định phải đi tìm cô ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhưng không thể vì thế mà lại tiếp tục ngoài ý muốn hãm sau một lần nữa được đúng không anh quyết định dở hết đống can bị buồn cười này xuống nhưng không hiểu tại sao chẳng những không dở xuống mà trước khi lên đường con nhờ củ điều kiếm súng Nhạc Phong cảm thấy Cả đời này mình chưa từng mâu thuẫn như vậy bao giờ. Nghĩ một đằng, làm một nẻo. Có lúc bản thân anh cũng cảm thấy mình có bệnh. Bên cạnh chỗ ngồi, còn đặt một lon Red Bull. Cầm lên tay có chút nặng, còn dư lại gần nửa lon. Nhạc Phong vừa ngửa đầu, đã uống sạch bóp, bóp bẹp cái lon. Rồi thuận tay ném xuống sàn xe. Đi về phía tòa nhà bỏ hoang kia, anh cẩn thận. dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất từ lúc ra khỏi khu nhà của trần nhị bàn có thể thấy được vết máu đứt quãng trên cầu thang nhưng sau khi ra khỏi khu nhà vẫn muốn lần theo vết máu mà tìm thì rất khó hơn nữa cũng lãng phí thời gian cho nên đành phải lái xe đi tìm người giờ nếu đã xác định được chỗ này thì tốt nhất có thể tìm thấy vết máu nếu lần theo vết máu đi tìm Thì cũng không quá khó. Bên trong tòa nhà bỏ hoang tối om có rất nhiều những món đồ linh tinh trên mặt đất. Nhạc Phong đi tìm từng ô, từng ô một trong tòa nhà. Chỗ này mới xây được một nửa, toàn bộ cầu thang đều không có tay vịnh. Lúc lên đến tầng thứ năm, ngay cả sàn gác cũng chưa phủ kính. Xuyên qua đóng cốt thép dưới chân là có thể thấy được mấy tầng bên dưới. Vôi khô xi măng rơi lã tả Chỉ cần sơ ý một chút Là có thể ngã xuống Mà chỉ cần ngã một cú thôi Không chết thì cũng bị què <cười> Sự kiên nhẫn của nhạc phong cứ thế Bị mài mòn từng chút một cho đến hết Cuối cùng rốt cục không nhịn được Mà kêu to lên Đường đường Tôi biết cô ở đây Cô ra đi Có tiếng vang Máy giày mi yên lặng lại tựa như đang cười nhạo sự cố gắng bất lực của anh dù có bực bội nhưng vẫn phải tiếp nhà phong vươn tay dây mi tâm đang định đi xuống trái tim bỗng thịt một tiếng theo bản năng nhìn về phía dãy nhà đối diện anh tin chắc mình vừa mới nghe thấy một tiếng tựa như tiếng nấc nghẹn hơn nửa đêm nghe thấy âm thanh như vậy Thật sự có chút rợn người, sóng lưng nhạc phong đã hơi rét lạnh, anh thử dò xét hỏi một câu. Đường đường à, không có tiếng trả lời, ánh sáng đèn pin chiếu vào tấm lưới phòng hộ màu xanh của dãy nhà đối diện. Anh do dự một chút, vẫn quyết định qua xem một chút, còn đỡ hơn tìm kiếm linh tinh. Giữa hai dãy nhà là một đống vật liệu xây dựng bỏ không, còn có mấy tấm lưới lọc cát lộn xộn. Nhạc Phong đi được một nửa, bỗng cảm thấy có chút khác thường. Theo bản năng, chỉ đèn pin xuống mặt đất. Một vệt máu dài, có dấu vết bị lôi kéo. Cột sáng quét qua cuối vệt máu, nó dẫn thẳng đến dãy nhà bên kia. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Phong chính là lập tức tắt đèn pin. Trong bóng tối, trái tim bắt đầu nhảy lên cuồng loạn. Nếu như ở đây còn có người, vậy tuyệt đối không chỉ có mình quý đường đường. Đêm khuya vắng vẻ Ở một nơi thế này Chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhạc phong yên lặng một chút Chờ đến khi mắt có thể thích nghi Với bóng tối xong Mới nhẹ nhàng bước về phía dãy nhà kia Mới vừa đến tầng một Đã thấy trong góc có ánh sáng phản chiếu lại Nhạc phong nhìn chầm chầm một lúc Chợt phản ứng kịp Trong góc có một người Đeo mắt kính đang ngồi ánh phản quan khi nãy là do chồng kính hắt lại. Lúc này anh cũng chẳng quan tâm được thêm nữa, vội vàng bật đèn pin lên. Ngoài dự liệu của nhạc phong, người đang ngồi trong góc là một cậu trai, trông có vẻ như là học sinh, đang che mắt, trên mặt từng vệt máu lẫn với vệt nước mắt, rung rẫy nhìn nhạc phong. Nhạc phong cảnh giác, nhìn bốn phía một chút, không thấy có ai khác. Anh hỏi mắt kính. Cậu ở đây làm gì? đã xảy ra chuyện gì mắt kính giống như đã sợ đến mức đờ người không nói một câu nào nhạc phong nhíu mày một cái cậu có thấy cô gái nào đi qua đây không nghe thấy những lời này mắt kính cuối cùng cũng có chút phản ứng cậu ta ngẩn ra nhìn nhạc phong một lúc lâu run rẩy vương ngón tay chỉ ra phía đằng sau Các tầng lầu thông nhau Có thể nhìn thấy dãy nhà đằng sau Phương hướng mà mắt kính chỉ Là phần trung gian Giữa hai dãy nhà Lại là vô số những đống xi măng cát vàng Vật liệu xây dựng Nhạc phong hoài nghi Nhìn về phía mắt kính Mắt kính mắt máy môi Nứt nở một câu Bọn họ ấn cô ta vào đó rồi Ấn vào Ấn vào đâu Nhạc Phong không hiểu, lại bước vài bước qua phía bên kia đèn pin, đột ngột quét qua một mảng lớn màu trắng. Toàn là xi măng cát vàng, còn màu trắng là gì? Nhạc Phong cảm thấy bí bách, nhưng lập tức phản ứng kịp. Đó là hố vôi. Bình thường khi xây nhà, thường sẽ đào một cái hố vôi to ở bên cạnh công trường. Bỏ vôi sóng vào trong nước sẽ thành hố vôi, ngã xuống có thể khiến người ta chết bỏng. cái hố vôi này bởi vì đã lâu không sử dụng nước ngâm bên trong đã khô cạn một nửa chỗ nào cũng có thể thấy cao vôi đã đông cứng lại nhưng trên mặt hố bằng phẳng đã đông cứng lại có một nơi đã được quấy nát gồ lên một đống khác thường giống như là chôn người bọn họ ấn cô ta vào nhạc phong cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của câu này Anh chết trân, nhìn chằm chằm vào phần nhô lên ở giữa. Bọn họ là ai? Cô ta là ai? Là đường đường ư? Nhưng hoàn toàn không thể quan tâm nhiều đến vậy. Nhạc Phong bước mấy bước, vọt đến cạnh hố. Phần nát như kia là vừa mới bị kẻ khác quấy lên. vội mới khuấy nước, có thể làm bỏng người ta. Nhạc Phong không dám đường đột đi xuống. Anh tìm được một cây gậy dài, chừng 2 mét bên cạnh. Chạm nhẹ vào phần gồ lên ở giữa hố vôi một cái. Nếu chỉ có vôi không thì nhất định sẽ bị quấy tan. Nhưng nơi chạm phải cứng nhắc, nghĩ chắc bên trong thật sự con người. Nhạc phong cảm thấy chân của mình đã mềm nhũng. Anh lấy lại bình tĩnh, dùng đầu kia của gậy chọc chọc vào trong. Mượn ánh sáng của đèn pin, anh thấy đầu gậy kéo ra một lọn tóc. Tóc dài mà gương mặt dính đầy vôi của cô gái kia. Vậy mà lại cử động Đầu của Nhạc Phong anh một tiếng nổ tung Chẳng để ý được gì hết Bước thấp bước cao Chạy ra giữa hố vôi Cũng may cái hố này không tính là quá sâu Bên dưới đã đông cứng Cho dù đạp lên có mềm nhũng Nhưng cao vôi cũng chỉ đến một nửa Nhạc Phong biết Quần áo còn có thể chống đỡ được một lúc Cho nên đi rất nhanh Vừa đến nơi là ôm lấy người nâng lên trên Vừa nâng, vừa lội giữa đống cao vô đặc quánh Quay trở về Vừa tới rì hố Đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gió Anh theo bản năng nghiêng đầu né tránh Không thể tránh hết Bị một gậy của kẻ nào đó nện vào bả vai Nửa cánh tay nhất thời Hoàn toàn tê rần Có người cười ha hả Vừa cười vừa rọ gọi Ra đi, ra hết đi Đùa chết con bé rồi Là tên mắt kính mới vừa nãy còn run run rẩy rẩy nói chuyện với anh, lúc nãy trên mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ sệt. Lúc này trên mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ sệt và kinh hãi lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười ác độc gần như biến thái, tay cầm gầy, hai con mắt hưng phấn sáng bừng, trong ô nhà đen như mực lập tức có thêm hai tên nữa đi tới. dáng vẻ côn đồ nhưng tuổi cũng không lớn, cùng lắm là 16, 17 tuổi. Nhạc Phong cắn răng, lùi lại sau hai bước, cánh tay bị đập đã đau đến mức hoàn toàn không nhấc lên được, chỉ có thể dùng tay còn lại ôm lấy cô gái kia, hoặc có lẽ nên nói là cô bé thì chính xác hơn. Lúc nãy khi vừa ôm lấy cô bé này, anh đã biết cô ta chẳng khẳng định Không phải là quý đường đường, khung xương của cô bé khá nhỏ, thân thể mềm oặt, Giống như chỉ khoảng 12-13 tuổi, tất cả xảy ra quá đột ngột, tình hình khó mà lý giải. Nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, cái đám trước mặt này nếu đã có thể gây ra chuyện điên rồ như vậy với cô bé này thì cũng có thể ra tay tàn nhẫn với anh ta. Ba tên tạo thành một vòng tròn, tay cầm côn hoặc sản đều là công cụ tìm được ngay tại chỗ, xem tình hình là muốn đánh chết tươi cả hai trong cái hố vôi này. Tên mắt kính ra tay trước, lại là một gậy bổ xuống, lần này nhạc phong có phòng bị, ngã người về phía sau, vườn tay nắm lấy thân gậy kéo giật về đằng sau. Tên mắt kính kêu lên một tiếng quái dị, vậy mà lại bị anh kéo thẳng xuống hố. Lợi dụng thời gian xảy ra biến cố, Nhạc Phong bước hai bước lên miệng hố. Hai tên kia đoán chừng, cũng nhận ra anh có vỏ, đều có chút chùng bước, do dự không dám động thủ. Nhạc Phong thừa cơ xông ra ngoài, anh ôm cô bé kia chạy vào một gian nhà gần đó. Quay đầu lại nhìn, tên mắt kính đang chật vật. bò lên từ dưới hố khản giọng quát to đừng để nó chạy chạy thoát là tôi cả đám đấy nhạc phong chửi thề một tiếng trong lòng xem tình hình mấy thằng ranh này sẽ còn đuổi theo nữa nhạc phong cũng chẳng lại gì cái đám mới nứt mắt đã lang thang ở bên ngoài như thế này trước kia lúc đi theo cũ điều khởi nghiệp cũng đụng phải mấy lần lũ này tuổi không nhiều nhưng không biết là ai dạy làm việc hung ác đến cả cũ đều cũng phải khiếp đảm gã và nhạc phong từng cảm khái nếu là cái loại người đã từng trải rồi Long dạ độc ác thì không nói nhưng cái đám trẻ Châu này là giết người không chết mắt căn bản là trời sinh ma quỷ coi như là đen đuổi hôm nay gặp phải chuyện này nếu mình không ra tay dứt khoát chắc có thể sẽ bị bọn chúng khử ngay ở đây. Nhạc Phong bỗng bị kích thích, thật sự muốn trực tiếp rút súng ra, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một người một súng đương nhiên là rất đã, nhưng đời này không chung kết. Dưới viên đạn thì cũng bị trói lại ăn cơm tù, vì một chuyện vớ vẫn như vậy, thật không đáng giá. Nhạc Phong ôm cô bé kia lên đến tầng trên cùng, cẩn thận vịnh vào giàn giáo giữa các tầng. Đạp lên lối đi thông Vào một dãy nhà khác Anh muốn tìm một nơi Bố trí ổn thỏa cho cô bé này Sau đó gọi điện thoại cho Trần Nhị Bàn Báo cậu ta báo cảnh sát Chuyện tiến triển đến mức này Chẳng còn cách nào khác Thời gian đã chậm trễ đến vậy Thì có thể tìm đến cảnh sát Có thêm người đi tìm Quý đường đường cũng tốt Ai ngờ mới nhảy từ lối đi vào Đằng sau đã có ánh đèn pin đuổi tới vừa đuổi vừa quát to xuống dưới lầu hòa bên đó qua bên đó chặn dưới lầu vọng đến tiếng bước chân bình bịch hai tên còn lại chạy như bay xuống lầu lại vào dãy nhà bên cạnh tên cầm đèn pin đắc ý vô cùng nhặt lên một thanh thép bị gãy đứng ở đầu bên này quơ quơ thỉnh thoảng lại đập về phía bên này hai cái xem chừng là muốn chặt đường lui của anh chỗ này đã là rì của tầng lầu không còn chỗ nào để anh đi nữa tiếng bước chân dưới lầu ngày càng gần nhạc phong hạ quyết tâm trước đặt cô bé gái vào trong góc nhìn xung quanh một chút rồi nhặt lấy một cái cờ lê trốn đằng sau một bức tường tập trung chờ đám người phía dưới đi lên trong lúc chờ bỗng có cảm giác như hồi được huấn luyện đặc biệt khi đi lính anh lấy di động từ trong túi quần ra đang định bấm số của trần nhị bàn thì tiếng bước chân dồn dập dưới lầu Bỗng ngừng lại, nhạc phong giật mình, ngay sau đó dừng động tác trên tay lại, tập trung tư tưởng, lắng nghe động tĩnh dưới lầu. Sao đột nhiên lại không có động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ còn định chơi chiến thuật sách lược gì nữa? Đúng lúc này, dưới lầu vọng đến cuộc đối thoại của hai tên kia. Cô ta chết rồi à? Chết rồi đúng không? Chết rồi, mày xem người cô ta đầy máu. Chắc bị người ta giết rồi ném ở đây. Giết lúc ngủ rồi. Mày coi vẫn còn mặc đồ ngủ. Ngực của nhạc phong giống như bị thụi mạnh một cái. Nhất thời tầm mắt biến thành màu đen. Anh biết ai đang ở dưới lầu. Chương 11 Mắt kính nhìn quý đường đường. Đang ngồi trong góc tường. Đầu cô tựa vào tường. Tóc che hết mặt. Trên người mặc bộ váy ngủ màu trắng, cổ tay đầy máu, đêm hôm khuya khoắt cảnh tượng như vậy, người nào có lá gan lớn hơn cũng thấy da đầu tê rần, mắt kính cũng có chút rần rần, hắn kéo nhị bì bên cạnh, "Đừng quan tâm đến cô ta, đi lên tìm thằng cha kia đi." Nhị bì nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hình như cô ta còn chưa chết, vừa rồi tóc có động đậy một cái, có phải là đang thở không? chặt gió thổi thôi, mắt kính tàn ác thì tàn ác, nhưng bàn đến mấy chuyện quỷ quái gì đó thì da gà trên người cũng nổi hết lên. Đi thôi, lên đi, nhị bì có chút mềm chân. Bọn mình đi lên, cô ta, cô ta đằng sau, nhở đầu cô ta bật dậy thì sao, ghê lắm. Sao lại bật dậy được, mắt kính nói đến nửa câu sau, giọng cũng trở nên rung rẩy. Trong đầu nhất thời, hiện lên vô số những cảnh tượng kinh dị, kinh điển. Cảm giác chỉ cần quay người lại thôi, cô gái kia sẽ bật dậy. Suy nghĩ này khiến cho từng sợi lông tơ của hắn đều dựng hết cả lên. Hắn đẩy nhị bì. Nếu mày sợ nó còn chưa chết, thì đập thêm một gậy cho chết hẳn Thế là xong. đập cả nhà mày, sao mày không đập đi? Nhị bì hơi cấu. mẹ nó chỉ biết suối tao làm chắc để lúc bị bắt được xử ít đi mấy năm chứ gì nhị bì vẫn luôn nhìn ánh mắt của mình mà làm việc lại dám chống đối mắt kính nổi giận đang định vung một bàn tay qua lại bỗng cảm thấy có gì đó không ổn hắn nhìn về phía cầu thang một cái nhất thời cứng đờ nhị bì cảm thấy kỳ quái hắn nhìn theo ánh mắt của mắt kính nhạc phong Đang đứng trên cầu thang đi xuống. Họng súng đen ngòm nhắm về phía hai người bọn chúng. Hắn, hắn có súng. Nhị bì gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn cũng có thể coi là một nhân vật lợi hại trong đám lung manh. Một câu không hợp là có thể ném gạch quăng đao ngay. Nhưng còn súng thật sự lại chưa đụng tới bao giờ mới chỉ nhìn thấy trên tivi. Mắt kính rít lên mấy chữ qua kẻ răng. Bố mày thấy rồi, bố mày không mù Ngoài miệng thì vẫn tỏ ra hung dữ Nhưng trong đầu mắt kính Đang không ngừng kêu khổ Cái tòa nhà bỏ hoang này Trời vừa tối Là đến một con ma cũng không có Hôm nay đúng là gặp tà Sao lại gặp phải một tên thế này Vừa nãy lúc còn ở trong hố vôi Kéo hắn rõ là mạnh Vừa nhìn đã biết là trên người có vỏ Giờ lại còn lôi cả súng ra nữa Trời hắn làm sao được Chẳng lẽ đụng phải hỏng súng của công an rồi. Nghĩ đến đây, bỗng lạnh cả lòng. Là công an thì tôi. hỏng súng của nhạc phong không hề dịch chuyển. Ánh mắt nhìn về phía quý đường đường. Trong lòng thực sự lo lắng vô cùng. Không kìm được mà gọi cô. đương đương, cô vẫn tỉnh chứ. Không có động tỉnh gì. Trái lại, mắt kính vô cùng kinh ngạc nhìn quý đường đường. trong lòng ảo não thì ra hắn đến tìm đứa con gái này sớm biết thì trốn đi là xong đã chẳng gặp phải phiền phức thế này thấy quý đường đường bên này không có động tĩnh gì nhạc phong có chút hoảng hốt anh khẽ cắn răng bước một bước dài nhảy xuống từ trên cầu thang họng súng xoay một cái gần như sắp chọc vào trán tên mắt kính cúc qua bên cạnh Mặt kính sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, rung rẩy nhích sang bên cạnh. Nhị bì hẳn đã quen, nhìn thấy hắn hung dữ. Chưa từng thấy bộ dạng hèn nhát như vậy, vô cùng khinh bỉ, nhìn hắn một cái. mắt kính tức đến nổ phổi, trong đầu ít nhất cũng phải chửi một ngàn tám trăm câu, mẹ nó. Nhạc phong cúi người xuống xem xét quý đường đường. Đèn pin của anh vừa nãy dưới tình huống cấp bách, cũng không biết đã vứt chỗ nào. Giờ tối âm chỉ có thể quan sát đại khái Đầu tiên là sờ cổ tay cô Cảm thấy có một bên rất dính ướt nhẹp Vội vàng vương tay, nắm lấy tay còn lại Gạt mái tóc của cô ra Lúc chạm được lên khuôn mặt của cô Cảm thấy vẫn còn ấm Trái tim thoáng ổn định một chút Nhưng không thể xác định được là vẫn còn sống Hay là hơi ấm còn dư lại sau khi chết rồi Lại thử thăm dò, hơi thở của cô Có lẽ là do trong lòng quá hoảng hốt Cứ cảm thấy không dò được Dưới tâm trạng lo lắng tột độ Bỗng cảm thấy sau lưng có tiếng động Quay ngoắt đầu lại Tên mắt kính đứng một bên Sợ hãi rung rung Tôi, tôi không hề động đậy Lo lắng tất loạn Suy cho cùng vẫn không thể để tâm đến cả hai bên Nhạc phòng ôm lấy quý đường đường Lại thăm dò mạch đập dưới gáy của cô mắt kính lén lúc liếc anh một cái ngẩng đầu nhìn lên trên lầu ra hiệu bằng tay ý tứ là hắn có súng trên lầu tên đồng bọn thứ ba của mắt kính đang ngó giáo giác xuống dưới hắn gật đầu với mắt kính một cái lại duỗi tay chỉ ra đằng sau mắt kính đại khái đã hiểu ý tứ của hắn lại làm một vài động tác ra hiệu với biên độ nhỏ xong mắt kính đột nhiên lại làm động tác ném xuống dưới Người kia gật đầu một cái lẳng lặng biến mất sau bức tường Kiểm tra hết Thấy các dấu hiệu sống trên thân thể Của quý đường đường vẫn còn Nhạc phong thoáng an lòng Anh nhìn kỹ đôi mắt của quý đường đường Ánh mắt cô rời rạc Khiến người ta cảm thấy như Linh hồn không còn ở đó Nhạc phong giơ tay Quơ quơ trước mắt cô Lại vỗ mặt cô Đường đường tỉnh lại đi vẫn không có phản ứng gì nhạc phong quyết định đưa cô trở lại xe trước mặc dù cổ tay cô không còn chảy máu nữa nhưng vẫn nên băng bó một chút thì tốt hơn nhạc phong cởi áo khoác ra đang định xé một miếng vải lót bên trong ra trên lầu bỗng vọng đến một tiếng cười quái dị không phải mày giỏi lắm sao đón này giọng nói này nhạc phong lập tức nhận ra Đối phương tổng cộng có ba người, anh đúng là đồ đầu heo, lại quên mất thằng thứ ba, cũng có thể đi từ lối đi đó tới đây. Nhạc Phong ngẩng đầu lên, tần Kỳ đứng ở ô trống trên bức tường ở lầu trên, đang kéo cô bé anh vừa mới cứu từ dưới hố vô lên khi nãy. Thấy Nhạc Phong nhìn qua, tần kia hưng phấn không kiềm chế được, tự như khiêu khích nhìn anh, thả tay ra. Cầu thang không có tay vịn tầng cao mới chỉ xây có một nửa, mối khép giữa các tầng, có khoảng cách rất rộng. Thế này là muốn ném cô bé bé kia thẳng xuống từ trên lầu ngã chết. Trái tim nhạc phong thắt lại, trong lúc chỉ mảnh treo chuông. Không thể đắn đo, tiền căng hậu quả gì nữa, không quan tâm được chỗ đó có chịu được sức nặng hay không. Gầm một tiếng, liền nhào tới, giờ tay phía trước bắt lấy. Xi măng bên dưới sụp xuống, trọng tâm toàn thân, hoàn toàn biến mất, nhất thời trời đất ngã nghiêng. Cũng may, những bản lĩnh được huấn luyện năm đó vẫn còn, gặp biến cố không sợ hãi, một tay bám vào cốt thép giữa mảng xi măng, một tay khác lại bắt được lưng áo của cô bé kia. Người thì túm được, nhưng còn tuyệt vọng hơn so với không túm được. Một là... Cả người anh đang treo lơ lửng Sức nặng đều dồn cả vào một cánh tay Nếu như rơi xuống không chết Thì cũng tàn phế Tình cảnh đã nguy hiểm như vậy Bên trên còn có ba thằng xúc sinh Chỉ cần ba tên đó nảy ra Một chút ý đồ xấu xa Hai là Anh túm được lưng áo của cô bé kia Nhưng thân thể của cô bé Đang từng chút một Trượt ra khỏi chiếc áo Đầu của cô bé đang từ từ tuột khỏi cổ áo, đây thực sự là một chuyện đáng sợ. Nhẹ phong trơ mắt nhìn, thân thể cô bé kia chậm rãi tuột xuống phía dưới, lại không thể bỏ tay kia ra để túm cô bé lại. Bà tên kia cũng vây lại, từ bên trên, bọn chúng bật đèn pin, giống như phát hiện ra một cảnh tượng gì đó mới lạ, rinh rích cười quái gì. cột sáng chiếu vào bàn tay đang níu lấy cổ áo của cô bé kia, giống như hạ rũ ở trên cao dậm chân reo hò, rơi rơi rơi, ầm một tiếng sức nặng trên tay nhạc phong bỗng nhẹ bẩn, thân thể cô bé kia lướt qua khoảng trống giữa cầu thang nặng nề nện xuống trên sàn gác tầng hai, trong bóng tối loáng thoáng có thể nhìn thấy bụi mù bốc lên. Thứ âm thanh trầm buồn kia Giống như nện vào lòng anh Bàn tay đang siết lấy chiếc áo Của nhạc phong đã run lên Mắt anh ứa máu Từ từ ngẩng đầu lên Nhìn bác kẻ đứng bên trên Mắt kính nhìn anh cười cười Ai ui Không phải mày giỏi lắm sao Còn chơi súng nữa cơ mà À súng, súng đâu rồi Nhị bì lia đèn pin Tìm một lúc Nhặt từ dưới đất lên đưa cho mắt kính Mặt kính thấy vô cùng mới mẻ Lật qua lật lại nhìn nhếch miệng cười một tiếng Chợt biến đổi sắc mặt Bán súng hung hăng Nện xuống bàn tay nhạc phong Đệt cả nhà mày Cầm súng chỉ vào bố mày hả Sớm biết sợ vào mẹ mày Xé ra cái loại như mày Thì bố mày còn lâu mới chơi Hắn nói những câu bẩn thỉu Hai tên bên cạnh lại cười lên quái gì Nhạc phong đau đến mức thiếu chút nữa rụt tay lại, trong đầu trống rỗng chỉ nghĩ đến một câu, lần này đúng là lật thuyền trong mương. Mấy đứa dù cồn vớ vẫn không rõ lai lịch thế này, bình thường kiểu gì anh cũng không bỏ vào trong mắt. Có đánh nhau thì dù có dốc sức cũng chẳng phải đối thủ của anh. Nhưng hôm nay giống như bị xuống phong độ, trái lôi phải kéo lại rơi vào tình cảnh thế này. Hôm nay sẽ chết ở đây ư Nhạc Phong rùng mình một cái Trong đầu hiện lên hình ảnh của rất nhiều người Tựa như đèn kéo quân Kim Mai Phượng Khiết Du Cũ Điều Miêu Miêu Tương Dung thập Tam Nhạn mau Ca Thần Côm Đầu Trọc Con Cá Trần Nhị Bàn nữa Mắt Kính Cười lạnh một tiếng Lại nghiên cứu súng của Nhạc Phong Còn trao đổi ý kiến với hai tên bên cạnh mở cò súng ra là được à đây là chốt an toàn đúng không hắn nghịch linh tinh sờ đông mó tay vậy mà lại đánh bay đánh bậy đánh bạ mở được cò súng hắn giờ súng lên nheo mắt nhắm vào một chỗ trên cao sau đó cầm súng bổ lên trán nhạt phong mấy cái chĩa súng bật tao quá, giỏi thì chĩa nữa đi giỏi thì chĩa nữa đi nói xong hỏng súng dí sát vào huyệt Thái Dương của Nhạc Phong có tin bố mày bắn chết mày không Nhạc Phong sắp nghiến nát răng đến nơi anh nhìn trừng trừng tên mắt kính nhả từng chữ tốt nhất mày nên giết chết tao ngay hôm nay không giết được ông đây sẽ bắt mày phải trả giá gấp 10 lần thái độ của anh hoàn toàn chọc giận mắt kính Hắn muốn thấy anh khóc lóc nức nở cầu xin Tốt nhất là sợ đến tè ra quần mới đã nghiện Hắn chẳng muốn đối diện với một kẻ hiên ngang lẫm liệt như chiến sĩ cách mạng Vậy thì hoàn toàn mất đi tính giải trí rồi Hắn nhìn nhạc phong Trên mặt xẹt qua một tia cười ác độc Bỗng nhiên khôi phục lại Thử súng một phát nhỉ Hắn nói Lấy đứa nào ra thử đây Hồng súng của hắn Nhắm về phía nhạc phong Chậm rãi Đột nhiên chuyển hướng Chỉa về phía quý đường đường Như hắn mong muốn Sắc mặt nhạc phong cuối cùng cũng biến đổi Mắt kính cười ha hả Hắn cảm thấy quá đã Hắn rốt cục cũng phát hiện ra điểm mấu chốt Khi hành hạ người khác Chẳng trách trong tivi Luôn xuất hiện những tình tiết bắt cóc người nhà Để uy hiếp những kẻ cứng đầu Quả chuẩn Vừa nãy Nhạc Phong vẫn còn giữ tận với hắn kìa Khi phách cái kiểu đầu có rớt xuống Cũng chỉ để lại vết sẹo to bằng cái chén Giờ thì sao? Sợ rồi chứ gì? Lấy đứa nào thử bây giờ Mắt kính gật gù như giả thuốc Hay là chọn đi Giờ mạo điểm tên quan đếm kẻ nào kẻ đó làm quan Giờ mạo điểm tên trộm đếm kẻ nào kẻ đó làm trộm Giờ máu điểm người chết. Nhạc Phong rống giận, "Mày bắn đi, có giỏi thì bắn chết tao đây này." Mặt kính chẳng buồn để ý đến, chậm rì rì đọc nốt câu cuối cùng, "Điểm kẻ nào, kẻ đó chết." Lúc nói đến chữ chết, hỏng súng lại chuyển qua phía Nhạc Phong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Ai da, không hay rồi, là mày thật à?" Hắn chỉ hồng súng về phía mặt của nhạc phong Quay một vòng Cuối cùng dí lên cầm anh Tao xem trong tivi Nổ súng từ chỗ này Anh một cái Ốc cũng phòi ra đấy à, Ai ui Rất khó coi Hay là thử từ cô ta trước Hắn giống như mèo vờn chuột Cố ý đùa bẩn anh thêm một lúc Nói xong lại chỉ hồng súng về phía quý đường đường Ánh mắt vừa đuổi đến nơi Đã sững sờ Trong góc đã không có ai Trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói thẳng Phẳng lặng của quý đường đường Vậy thử từ chỗ tôi trước đi Chương 12 da đầu mắt kính sắp nứt ra Hắn vụt quay người lại giơ khẩu súng trong tay lên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 mắt kính bỗng nổi hết cả da gà lên gần như gào thét cút ngay có nghe thấy không quý đừng đừng cúi đầu nhìn khẩu súng một cái khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai chẳng những không lùi lại mà còn bước lên trước một bước cô nói có giỏi thì nổ đi tôi sẽ cho cậu xem một trò cực kỳ mới mẻ nhạc phong lập tức đoán ra được Cô định làm gì, sốt ruột kêu to. Đừng, đừng, dừng lại. Tay còn lại của anh, bám lấy phiến xi măng, mượn lực chống người nhảy lên. Hai tên bên cạnh muốn cản anh lại. Ai ngờ sức bật của anh quá mạnh, cả người va vào hai tên kia. Ba người gần như ngã thành một đống. Nhạc phong còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe thấy đoàn một tiếng. Tiếng súng đã vang lên. mắt Kính chưa từng nổ súng bao giờ, căn bản không biết cho dù là súng lục thì lực đẩy cũng rất mạnh, hơn nữa nổ súng ở khoảng cách gần, Mang Nhĩ hoàn toàn không chịu nổi, nhất thời trước mắt sao vàng bay loạn, còn chưa kịp phục hồi lại từ trong cơn choáng váng đã bị Nhạc Phong nện vào gáy một quyền thật mạnh, không kịp rên lấy một tiếng đã ngã lăn ra.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 Anh cuối người nhặt súng lên, nhét lại sau lưng, lại cầm lấy chiếc đèn pin đang rơi trên đất, rồi lên cổ tay quý đường đường, vết cắt rớt sâu, để lộ cả máu thịt ra, nhưng không còn dấu hiệu chảy máu nữa. Nhạc phong thấy lạ, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ xé lớp vải lót bên trong áo giúp cô băng cổ tay lại, vừa quấn, vừa hỏi cô. Có chóng mặt không?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 Nhạc phong tức giận, giật lại khẩu súng. Đầu óc của cô nghĩ toàn những chuyện cái gì vậy hả? Anh suy nghĩ một chút, bước tới bên cạnh tên mắt kính, bẻ khớp vai của hắn. Mắt kính vốn đang bất tỉnh, bị đau như vậy, tỉnh lại như heo bị giết. Nhạc phong lạnh lùng, nhìn hắn một cái, đi qua ôm lấy quý đường đường. Quý đường đường không chịu hỏi anh. Anh làm gì thế? Tôi thích ở đây. Sắc mặt nhạc phong trầm xuống.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 tôi từ xa như vậy mò đến đây để tìm cô. cô nói một câu không cần anh quản thì tôi cứ để mặt cô ở đây tự sinh tự diệt à. cô thấy có thể không? nếu cô cảm thấy không thể thì đi theo tôi, đừng để tôi phải đánh cô đấy. quý đừng đường bị anh chọc giận, nói chuyện cũng cũng có chút sẵn giọng. ai chà, nhạc phong, tôi không biết anh lợi hại thế cơ đấy. hôm nay tôi không đi đấy, tôi ở đây đây. anh đánh cho tôi xem. Quả nhiên, một câu không hợp là bắt đầu bế tắc. Quý đường đường mà ngang ngược lên thì khiến cho người ta đến suy nghĩ bóp chết cô cũng có. Nhạc phòng không biết đã mặc niệm trong lòng bao nhiêu lần, câu tỉnh táo một chút. Lúc này, suy nghĩ của cô ấy ít nhiều vẫn có chút không bình thường. Mày chơi cứng chòi cứng với cô ấy, tuyệt đối sẽ thua thiệt. Mày có tàn nhẫn hơn nữa Thì có tàn nhẫn hơn được một người dám cầm dao Tự khiến mình đổ máu Mà không chớp mắt lấy một cái không nhất định phải mềm mỏng Tuyệt đối phải đặt trấn an lên trên hết Nhạc Phong quay đầu lại nhìn Mấy tên đang lăn lộn rên rỉ trên đất Giọng hạ xuống một chút Đổi sang vẻ ôn hòa Đơn đơn Đang yên đang lành Miệng đừng có mà lúc nào cũng chết với chóc thế Cô nghĩ coi Cuộc sống rất tươi đẹp mà đúng không Nói xong câu này Bản thân anh cũng quẩn bách Xung quanh nếu là gió mát Nắng ấm cây xanh Hoa hồng gì đó Nói vậy lại dùng động tác tay Vậy còn có sức thuyết phục máu chốt là tinh cảnh hiện giờ tối tâm máu me Mở mồm phun ra một câu Cuộc sống tươi đẹp Nghe kiểu gì cũng thật mất tự nhiên quỷ đường đường hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó cô quay đầu nhìn nhạc phong vừa buông cười lại vừa khó chịu được một lúc bật ra một câu chém gió anh cứ chém gió tiếp đi sau bao nhiêu ngày tiếp xúc như vậy nhạc phong ít nhiều cũng hiểu quý đường đường lúc cô đang bi quan thất vọng đi vào chỗ bế tắc cứng rắn với cô tuyệt đối không được Cô sẽ dùng chỉ số thông minh Và cái tính tùy tiện có chết Cũng không nói lý kia Mà bức người ta phát điên Cứ mềm mỏng nhân nhượng mãi Cũng không có hiệu quả mấy Chỉ khiến cho mình trở nên bị động Biện pháp tốt nhất Là chọc cho cô ấy vui vẻ trước Chỉ cần cô ấy chịu cười Sau đó gì cũng sẽ dễ nói chuyện Tình hình trước mắt Thật ra đã quá tốt rồi Nhạc phong hắn dòng một cái Đường đường, chuyện cô tự sát. Thật ra thì tôi cũng ủng hộ. Cũng chẳng phải tôi nhất quyết muốn ngăn cản cô đâu. Nhưng mà giấy tờ cô còn chưa làm xong. Chúng ta bổ sung thủ tục giấy tờ xong rồi tiếp tục. Quý đường đường nhìn anh chằm chăm. Giấy tờ gì chứ? Nhiều giấy tờ lắm. Di chúc cô đã viết chưa? dây cô còn trắng xóa đã chạy đi rồi. Đồ để lại của nhà Trần Nhị Bàn. Người ta biết xử lý đồ đạc của cô thế nào. vứt đi hay là quyên góp đây cái ba lô kia của cô nặng như vậy mang xuống lầu rất tốn sức nhỡ đau vẹo thắt lưng tiền thuốc thang cô đã để lại cho người ta chưa quý đừng đừng cắn răng nhạc phong coi như không nhìn thấy còn nữa sau khi cô chết rồi muốn hỏa tán hay thủy tán hay là thiên tán đây thiên tán thì phải đến đất tạng vị truyền chở cô phải bỏ ra trước chứ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 ai bảo cô không đi dạy cơ chứ hai lựa chọn một là tôi ôm cô xuống dưới hai là tôi đưa dạy cho cô cô ôm tôi xuống quỷ đường đường tức giận tôi không ôm nổi heo nhạc phong đỡ lời rất trôi chảy tôi ôm được quỷ đừng đường nửa ngày mới nhận ra là bị anh xỏ xiên. tức đến trợn mắt chừng chừng lúc xuống lầu thấy ba tên đang nằm trên đất cô không nhịn được Nhỏ giọng hỏi nhạc phong Chỗ này làm sao bây giờ?